chính thủ phạm tính ích kỷ tính cách của ta bao gồm rất nhiều yếu tố một vài trong số chúng tương phản nhau đôi khi ta nhân hậu lúc khác ta lại hằn học có lúc ta kêu căng bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của người khác có lúc ta lại hiếu kỳ và ham học hỏi. Ta không có một tính cách cố định vì các yếu tố cấu thành có thể thay đổi. Bằng cách làm quen với các quan điểm tích cực và từ bỏ dần các quan điểm tiêu cực, tính cách của ta sẽ có thể được cải thiện. Quan điểm tiêu cực không phải là một phần bản chất của ta. Chúng giống như những đám mây Che phủ bầu trời bao la trong xanh Do đó Chúng có thể thay đổi Và biến mất Vì các quan điểm tiêu cực Được hình thành bởi quan niệm Lối suy nghĩ sai lầm Nên chúng không thể tiếp tục tồn tại Khi ta nhận biết được Tính chất sai trái của chúng Do đó Khi lòng nhân từ Cùng sự sáng suốt của ta lớn mạnh Các quan điểm tiêu cực sẽ biến mất Điều ấy không xảy ra Chỉ vì ta mong muốn hay cầu nguyện nó xảy ra. Nó xảy ra khi ta tạo điều kiện cho nó xuất hiện, khi ta từ bỏ dần các quan điểm tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày. Trạng thái thanh thản, sáng suốt của tâm trí sẽ xuất hiện. Ta có bổn phận làm nó xuất hiện. Ta có khả năng làm nó xuất hiện. Bản chất sáng suốt của tâm trí ta luôn ở đó. đang chờ đợi để xuất hiện khi các đám mây đen của quan điểm tiêu cực biến mất. Đây chính là vẻ đẹp nhân dân, là tiềm năng của ta. Đức Phật nói rằng các quan điểm tiêu cực của ta có chung hai yếu tố, sự vô minh và ích kỷ. Ta không hiểu mình là ai hay mình cùng các hiện tượng khác tồn tại như thế nào. Đây chính là sự vô minh, vì mông muội ta nhấn mạnh tầm quan trọng của cái tôi. Quan điểm đề cao cái tôi này sau đó sẽ đem lại cho ta vô vàng rắc rối, dường nhìn bề ngoài nó có vẻ như bảo vệ sự tồn tại của ta. Triết lý của việc đề cao cái tôi là mình là người quan trọng nhất, Niềm hạnh phúc của mình là quan trọng nhất và nỗi đau khổ của mình cần bị diệt trừ đầu tiên. Đây có vẻ như là một quan điểm ấu trĩ nhưng khi quan sát kỹ các ý nghĩ ta nhận thấy rằng nhiều hành động của mình bị thôi thúc bởi triết lý. Niềm hạnh phúc của mình là quan trọng nhất. Đây là quan điểm quen thuộc mà ta đã có từ lúc mới sinh có thể trước đó nữa dù trẻ sơ sinh không nói được nhưng chúng gào khóc đòi thức ăn không phải chỉ vì đói bụng mà còn vì tâm trí của chúng đang đòi hỏi niềm hạnh phúc của mình xã hội này đã góp phần nuôi dưỡng sự ích kỷ dạy ta tìm kiếm hạnh phúc của mình bằng mọi giá dù Bản thân các cuộc cạnh tranh, thi đấu không mang tính ích kỷ nhưng người tham gia thì lại vô cùng ích kỷ vì làm sao ta có thể vui được khi đối thủ giỏi hơn mình. Ta được dạy là phải dùng thủ đoạn, mánh khóe để có được cái mình muốn. Miễn là sự gian dối của ta không bị phát hiện thì nó vẫn được chấp nhận. Các quan chức chính phủ cùng lãnh đạo công ty bị khởi tố vì tội gian lận đã minh chứng cho điều này tuy nhiên thay vì buộc tội chỉ trích họ ta cần nhìn nhận xem mình có hành động giống vậy không là người trưởng thành ta còn gian dối hơn trẻ em vì ta che đậy các quan điểm ích kỷ bằng thái độ lịch sự và sự quan tâm giả tạo dành cho người khác Nhưng trong thâm tâm ta coi mình là quan trọng nhất Còn người khác chỉ là thứ yếu Một số người cho rằng tính ích kỷ là bản chất vốn có của con người Rằng ta và tính ích kỷ gắn liền nhau Như nước hoa và mùi thơm của nó vậy Với quan niệm này ta có thể nói rằng đó là điều tự nhiên vì khi còn nhỏ, ta vốn chỉ nghĩ đến bản thân và sẽ tiếp tục như thế cho đến khi thật sự muốn thay đổi. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là tính ích kỷ là một phần không thể tách rời của ta. Nếu nó là một phần trong bản chất của con người, vậy tại sao một số nhà lãnh đạo tôn giáo vĩ đại lại có thể yêu thương người khác hơn cả bản thân họ chứ? Tại sao một người mẹ có thể yêu thương con mình hơn cả bản thân? Tại sao nhiều người lại sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người khác? Nếu tính ích kỹ là một phần bản chất của mình, ta sẽ chẳng thể nào yêu thương người khác một cách chân thành và thật lòng. Tuy nhiên, tình yêu thương này vẫn tồn tại. Rất nhiều người đã thay đổi quan điểm, nhận thức của mình để yêu thương người khác hơn cả bản thân. Nếu ích kỷ vốn tồn tại trong ta, điều đó có nghĩa quan điểm mang tính ích kỷ sẽ là cách nhận thức thế giới chính xác và hiệu quả nhất. Nhưng như thế có nghĩa là điều này không đúng. Sự ích kỷ có thể trở nên mờ nhạt dần. Rồi cuối cùng, biến mất khỏi tâm trí ta. Trước tiên ta cần phải nhận ra được những bất lợi của quan điểm chỉ yêu bản thân. Khi biết nó là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối, ta sẽ tìm hiểu xem nó hoạt động như thế nào rồi tìm cách loại bỏ nó. Ý nghĩ chỉ yêu bản thân mình dường như là người bạn thân thiết giúp gìn giữ duy trì sức khỏe và niềm hạnh phúc của ta. Bảo vệ ta khỏi nguy hiểm Nhưng có thật như thế không? Bất cứ khi nào Mâu thuẫn tranh chấp giữa hai người Hai đảng phái Hay hai quốc gia xảy ra Sự ích kỷ lại xuất hiện Một bên ra sức bảo vệ Lợi ích của mình Nghĩ rằng Mình là quan trọng nhất Và bên kia cũng làm như thế Vì thế Sự thỏa hiệp Hợp tác tha thứ trở nên khó khăn bội phần ví dụ trong một cuộc xung đột gia đình nếu không giành được phần thắng về mình ta cảm thấy bực tức nếu thắng ta có thể cảm thấy hả hê tạm thời nhưng trong thâm tâm ta vẫn không hài lòng với những điều mình đã nói hoặc làm sự ích kỷ không làm cho ta trở thành một người tốt hoặc đáng kính hơn dù nó có thể đem lại cho ta quyền lực tạm thời. Khi ta chỉ quan tâm đến mình, thì liệu người khác có thể tin tưởng ta không? Một bất lợi khác của tính ích kỷ là nó làm cho các vấn đề của ta có vẻ như nghiêm trọng hơn bản chất thật. Ta có một khó khăn nhỏ, nhưng vì cứ mãi nghĩ đến nó, nên nó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn cho đến khi ta chẳng nghĩ được gì khác cả. Kỳ thi này rất quan trọng, sếp mình yêu cầu quá cao. Chính định kiến của ta về các vấn đề nhỏ khiến chúng trở nên nghiêm trọng với những hậu quả khó lường. Ta phàn nàn, oán trách, ta không thể ngủ, ta uống bia, rượu, dùng thuốc gây nghiện hoặc thậm chí bị căng thẳng thần kinh. Nói tóm lại, Các quan điểm ích kỷ giống như thỏi nam châm hút các rắc rối về phía ta. Lý lẽ của quan điểm ích kỷ Triết lý cơ bản của tư tưởng ích kỷ là Ta là trung tâm của vũ trụ. Ta là người quan trọng nhất. Niềm hạnh phúc cũng như nỗi đau khổ của ta là quan trọng nhất. Tại sao tôi lại nghĩ mình là người quan trọng nhất chứ? Vì tôi là tôi. Tư tưởng ích kỷ trả lời, tôi không phải là bạn. Tôi cảm thấy mình là trung tâm của vũ trụ, dù không dám nói ra điều này trước mọi người. Nhưng bạn và nhiều người khác cũng cảm thấy như thế. Niềm hạnh phúc của mình là quan trọng nhất, không có nghĩa là nó thật sự quan trọng nhất. Cái răng sâu của tôi có nhức nhối hơn cái răng sâu của bạn không? Niềm vui khi được ăn no của tôi có lớn hơn của người ăn xin không? Khi suy nghĩ thấu đáo, có ai trong chúng ta dám khẳng định niềm vui hay nỗi khổ đau của mình quan trọng hoặc nghiêm trọng hơn người khác? Ta có thể cảm thấy rằng vì mình là cột trụ chính trong gia đình, là giám đốc của một công ty, là một người tài giỏi, khéo léo, nên mình quan trọng hơn người khác. Phải, ta quan trọng hơn người khác, nhưng đó là vì chức vụ, địa vị của mình, ta có trách nhiệm, chăm lo và giúp đỡ người khác nhiều hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hạnh phúc hay nỗi đau khổ của ta nghiêm trọng hơn người khác. Nhà hiền triết Santideva của Ấn Độ từng nói trong cuốn Sống Đời Bồ Tát. Khi cả tôi lẫn người khác đều muốn được hạnh phúc, thế tôi có gì đặc biệt đâu. Vậy tại sao tôi lại đấu tranh cho hạnh phúc của riêng mình? Người giàu cũng như người nghèo, người thông minh cũng như người bình thường, người xấu cũng như người đẹp. Ai cũng muốn hạnh phúc Và tránh được khổ đau Ta có thể tìm kiếm hạnh phúc Theo nhiều cách khác nhau Nhưng thực tế Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc Như vậy có nghĩa là Tất cả mọi người đều bình đẳng Như Santideva nói Tôi nên xóa bỏ đi Nỗi đau của người khác Vì nó cũng giống như Nỗi đau của tôi Và tôi nên giúp ích cho người khác vì họ cũng là con người như tôi. Điều quan trọng ở đây là ta cần hiểu rằng dù ai cũng muốn được hạnh phúc, nhưng mỗi người có cách tìm kiếm nó khác nhau. Ta thích những thứ khác nhau, có những giá trị văn hóa cũng như mục tiêu khác nhau. Thật sai lầm khi nghĩ rằng vì mình thích cái gì đó nên mọi người khác cũng phải thích nó. Rất nhiều sự bất hòa, hiểu lầm đã xảy ra giữa những thế hệ cũng như nền văn hóa khác nhau vì ta nghĩ rằng người khác cũng coi trọng cái mình coi trọng. Ở đây, điều quan trọng là ta phải nhận ra và tôn trọng cái người khác thích hoặc không thích. Ta không nên chỉ chú ý đến những điểm bất đồng bên ngoài của mọi người, mà phải quan sát, tìm hiểu kỹ càng, sâu xa hơn. Ta có thể nghĩ, bạn thích môn hóa, còn tôi thì thấy nó thật nhàm chán. Tôi thấy môn lịch sử cổ đại thú vị hơn nhiều. Hay, bạn muốn đất nước mình đã nên hiện đại hơn, còn tôi chỉ muốn nước mình phát triển chậm lại và quan tâm đến tự nhiên hơn. Nếu chỉ tập trung vào những khác biệt này, ta sẽ cảm thấy bị cô lập. Tuy vậy, nếu suy nghĩ sâu sắc hơn, ta sẽ thấy, về cơ bản, tất cả mọi người đều muốn được hạnh phúc và không muốn đau khổ. Khi ấy, ta sẽ cảm thấy gần gũi, thân thiết với người khác hơn. Khi biết mình có một cái gì đó tương đồng với mọi người, ta sẽ giao tiếp với họ một cách hiệu quả hơn. Santideva từng hỏi, Nếu bàn tay và các phần khác được gọi là các chi của cơ thể, vậy tại sao con người chúng ta lại không được coi như là các chi của cuộc sống? Khi bàn chân của ta đạp trúng một cái gai, bàn tay sẽ giới xuống để nhổ nó ra. Bàn tay không hề do dự hay ngập ngừng, nó không hề nghĩ. Tại sao bàn chân không tự làm việc này chứ? Thật phiền phức khi mình phải giúp nó. Tại sao bàn tay lại giúp bàn chân một cách dễ dàng như thế? Vì chúng là thành phần của một đơn vị, cơ thể chúng ta. Tương tự, nếu coi tất cả mọi người là thành phần của một đơn vị, cuộc sống, Ta sẽ không cảm thấy phiền toái khi giúp đỡ người khác. Ta đang giúp đỡ một phần khác của một đơn vị lớn mà mình là một phần trong đó. Thay vì coi bản thân là một cá nhân độc lập, ta hiểu rằng tất cả mọi người đều phụ thuộc lẫn nhau. Do đó, ta nên giúp người khác như đang giúp chính mình. Theo cách này, sự giúp đỡ của ta sẽ không ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Khi bàn tay giúp bàn chân, nó không hề nghĩ, mình vĩ đại thật, hãy nhìn xem, mình đã hy sinh rất nhiều cho bàn chân này, mình hy vọng bàn chân sẽ cảm kích điều mình đang làm cho nó. Bàn tay chỉ đơn thuần giúp đỡ bàn chân, không hề nhúng nhường hay kêu hãnh. Bằng cách nghĩ rằng tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, ta sẽ từ bỏ được tính ích kỷ. Khi bật đèn trong phòng lên, bóng tối sẽ tự nhiên biến mất. Tương tự, khi các quan niệm định kiến sai lầm của tư tưởng tự coi mình là trung tâm bị thủ tiêu bởi sự hiểu biết sâu sắc, quan điểm ích kỷ sẽ tự nhiên biến mất. Khi đã quen với một quan điểm tích cực, vị tha, nó sẽ trở thành một phần tự nhiên của ta. Yêu, bản, thân là một trạng thái tâm lý được phản ánh qua hành động. Tuy nhiên, ta không thể xác định được mức độ ích kỷ và hào phóng của người khác chỉ bằng hành động của họ. Ví dụ, một người có thể đóng góp 1.000 đô la cho từ thiện nhằm chứng tỏ cho bạn bè thấy mình là người tốt bụng. Người kia có thể khiêm tốn chỉ đóng góp 5 đô la cho một tổ chức từ thiện với mong muốn chân thành là giúp đỡ người khác. Trong trường hợp này, người thứ hai mới thực sự là người hào phóng, còn người đầu tiên chỉ muốn có được danh tiếng tốt mà thôi. Một số người có thể cảm thấy tội lỗi vì mình ích kỷ, nhưng như thế cũng chẳng giúp ích được gì. Sự ân hận chính là một mánh khóe khéo léo của tư tưởng ích kỷ vì một lần nữa nó lại nhấn mạnh đến tôi và việc tôi cảm thấy tồi tệ như thế nào. Cái cần thiết ở đây không phải là cảm giác tội lỗi mà là hành động. Khi thấy mình ích kỷ ta cần nhớ rằng người khác cũng muốn được hạnh phúc như mình. Ta có thể thử hình dung xem họ sẽ cảm thấy hạnh phúc dường nào nếu mình giúp đỡ họ. Khi nhớ lại sự tử tế mà mọi người dành cho mình trong quá khứ cũng như hiện tại, ta sẽ muốn đền đáp cho họ. Bằng cách này, quan điểm ích kỷ của ta sẽ tự nhiên biến mất còn mong muốn giúp đỡ người khác sẽ lớn mạnh hơn. Từ bỏ tính Ích kỷ cũng không có nghĩa là luôn nhún nhường người khác và không bao giờ bảo vệ quan điểm của bản thân. Khi ý kiến của mình khác với người khác, trước tiên ta nên xua đuổi cơn tức giận ra khỏi tâm trí mình. Nếu cứ cố chấp bảo vệ ý kiến, đơn giản chỉ vì nó là của ta, ta sẽ tự trói buộc mình. Nếu cứ bảo thủ, không thèm đếm xỉa đến ý kiến của người khác, ta sẽ chẳng bao giờ học hỏi được điều gì. Nhưng khi đã xua đuổi được mọi quan điểm tiêu cực ra khỏi tâm trí, ta có thể quan sát một tình huống dưới nhiều góc độ khác nhau và tìm ra được giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Ta có thể vẫn ủng hộ ý kiến của mình, nhưng tâm trí của ta sẽ bình tĩnh, hoặc ta có thể thay đổi ý kiến của mình. Một số người lập luận, nếu không ích kỷ, ta sẽ chẳng có bất kỳ tham vọng nào trong cuộc sống, sẽ trở nên thụ động, sống mà không có mục đích. Dù những động lực ích kỷ có thể thôi thúc ta cố gắng để có được kết quả tốt trong thi cử, giành được vị trí cao trong công ty, hay phát minh ra một thiết bị mới. Nhưng như thế, không có nghĩa là nếu từ bỏ mọi ý nghĩ ích kỹ, ta sẽ chẳng làm được gì. Đương nhiên, ta sẽ từ bỏ một số hoạt động khi không còn tập trung vào lợi ích của bản thân nữa. Chẳng hạn như ta sẽ thôi không lăng mạ, chỉ trích người khác, nhưng ta vẫn có thể thực hiện nhiều hành động khác với một động cơ mang tính nhân văn hơn. ta có thể cố gắng học thật tốt để có được kiến thức có thể giúp ích người khác ta có thể phát minh ra những thiết bị mới hay làm việc với mong muốn dùng khả năng của mình để phục vụ người khác ta có thể thay thế thái độ cạnh tranh ích kỷ bằng sự nỗ lực hết mình để giúp ích cho người khác dù những người khác trong giới kinh doanh có thể tiếp tục làm việc với động cơ ích kỷ, nhưng điều đó không thể ngăn cản ta thay đổi bản thân. Một nữ doanh nhân ở Hồng Kông từng nói với tôi rằng, khi ta kinh doanh một cách ngay thẳng, quan tâm đến khách hàng, nhà phân phối, cùng nhiều người khác có liên quan, họ sẽ tin tưởng ta. Bằng cách tạo ra mối quan hệ tốt với họ, họ sẽ tiếp tục hợp tác với ta. Nếu ta ích kỷ, chỉ muốn có được lợi nhuận nhiều nhất và điều kiện tốt nhất, như thế sẽ chẳng có lợi về lâu dài. Bà kết luận rằng sự ngay thẳng và quan tâm chân thành đến người khác giúp việc kinh doanh phát đạt. Từ bỏ tính ích kỷ không có nghĩa là Ta không muốn sống hay bảo vệ mình khi gặp nguy hiểm. Giết người khác cũng không phải là cách phản ứng duy nhất khi gặp nguy hiểm. Là con người, ta có thể dùng trí thông minh, sự sáng tạo của mình để giải quyết vấn đề mà không cần phải sử dụng đến bạo lực. Bằng lòng từ bi dành cho người hại mình, ta có thể ngăn cản anh ta làm điều xấu. Vì không muốn anh ta nhận quả báo, ta muốn sống thật lâu để giúp đỡ người khác nhiều hơn. Dù trước đây ta chưa từng nghĩ như thế, nhưng đây không phải là một ý nghĩ hảo huyền, phi thực tế. Khi nuôi dưỡng tâm trí mình bằng một trái tim nhân từ, nó sẽ trở nên sáng suốt, thanh thản hơn. Tầm quan trọng của trái tim nhân từ Trái tim nhân từ là nền tảng hạnh phúc. Nhân từ, tử tế với người khác là điều tốt đẹp nhất ta có thể làm cho bản thân. Khi ta tôn trọng người khác và quan tâm đến các nhu cầu, mong muốn, ý kiến của họ, lòng thù hận sẽ biến mất. Phải có hai người mới tạo ra một cuộc cãi vã Nếu ta không muốn là một trong hai người ấy, thì sẽ chẳng có tranh cãi. Lòng nhân từ của ta được thể hiện trong những hành động nhỏ. Để thể hiện sự quan tâm đến môi trường, ta sẽ tái chế sách báo, chai lọ, hợp thiết, cũ. Khi người khác đang vội, ta nhường họ đi trước. Ta sẽ không phàn nàn khi tiền thuế của mình được sử dụng để tạo công ăn, việc làm hay giáo dục cho người nghèo. Càng giúp đỡ người khác nhiều, ta càng hạnh phúc. Ta sống trong một thế giới mà tất cả mọi người đều phụ thuộc lẫn nhau. Vì thế nếu người khác càng hạnh phúc, môi trường sống của ta càng tốt đẹp. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, nếu bạn muốn ích kỷ thì cũng nên ích kỷ một cách khôn ngoan. Cách ích kỷ khôn ngoan nhất là giúp đỡ người khác. Khi người khác đang bị kích động, tốt nhất ta không nên phản ứng ngay lúc ấy mà nên đợi cho đến khi họ bình tĩnh lại rồi mới tranh luận. Bằng cách ấy, ta sẽ không có phản ứng tiêu cực với cơn tức giận của họ. Hơn nữa, khi mọi người tức giận, họ sẽ không muốn lắng nghe hay tranh luận. Vì vậy, ta cần đợi họ bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện. Như thế sẽ hiệu quả hơn. Đương nhiên, mỗi một tình huống đều khác nhau. Nếu người kia muốn tranh luận, nhưng ta cứ khăng khăng nói rằng Ồ, bây giờ bạn đang tức giận, tôi sẽ không nói chuyện với bạn đâu. Thì cách này không có hiệu quả. Một trái tim nhân từ sẽ rất linh hoạt, chu đáo chứ không cố chấp. Tôi từng yêu cầu những người tham gia một cuộc hội thảo, diễn thử một cuộc xung đột. Lần đầu, họ diễn cảnh hai người tức giận cố chấp đang cãi nhau. Mỗi người nhìn nhận sự việc theo quan điểm ích kỷ của mình. Lần thứ hai, họ diễn cảnh một người đang giải thích, còn người kia đang lắng nghe và cố đặt mình vào vị trí của anh ta. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy được hai cách giải quyết cùng một vấn đề. khác nhau như thế nào với trái tim nhân từ ta sẽ sống hòa thuận hơn với người có tín ngưỡng khác mình ta chẳng nhận được lợi ích gì khi tranh cãi với những người có tín ngưỡng niềm tin khác mình cả ở nơi làm việc cũng như trong gia đình ta luôn có thể tìm ra cách hữu hiệu để đối phó với sự khác biệt về tư tưởng, quan điểm. Những người làm việc trong lĩnh vực giao tiếp và giải quyết mâu thuẫn nhận ra rằng một trái tim nhân từ sẽ đem lại sự hòa thuận. Các chuyên gia tâm lý luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của trái tim nhân từ vì nó giúp xoa dịu sự xung đột nội tâm của một người. Trái tim nhân từ là nền tảng của sự hòa thuận tôn trọng lẫn nhau nó giúp ta cảm thấy thân thiết gần gũi với người khác nó giúp ta tránh được sự tức giận gắn bó bảo thủ kiêu hãnh đố kỵ khi có cơ hội giúp đỡ người khác ta sẽ không ngần ngại hay chần chừ nếu tất cả các nhà lãnh đạo chính trị đều công bằng liêm chính và có trái tim nhân từ thế giới sẽ khác đi rất nhiều. Vì mọi chuyện rắc rối đều do quan điểm ích kỷ mà ra, nên chúng ta phải từ bỏ nó. Hòa bình thế giới không thể được xây dựng bằng thắng lợi trong chiến tranh hay luật pháp nghiêm ngặt. Hòa bình thế giới chỉ có được khi mỗi người chịu từ bỏ lòng ích kỷ để nuôi dưỡng một trái tim nhân từ. Đương nhiên, ta không thể làm được điều này trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, ta có thể bắt đầu từ hôm nay. Chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ thấy được kết quả tuyệt vời.